Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết, cặp đôi Trời Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc tiểu thuyết. Chuyện được phát trên kênh 2phiblog.com Tập 2, chương 3, gặp lại Dì quản cha ơi, Hồ Tiên Đại Nhân còn giận con không? Giờ ngọ vài ngày sau, Tân mi ngồi ăn cháo trong ngôi đình với quanh toàn hoa thơm chút tím. Vừa ăn vừa hỏi, bà quản gia già bên cạnh. Bà quản gia vô cùng bình thản nói, Cô chủ tân, tân yên tâm, ngốc chủ không phải vị tiên nhân bụng dạ hẹp hồi vậy đâu. Vậy tại sao hôm nay đại nhân ăn mặc như thế, còn thỉnh thoảng bất ngờ quay đầu lại chừng con nữa? Tân mi ngẩn đầu nhìn hồ tiên đại như ngồi câu cá bên bờ sông đối diện, lão mặc một bộ áo sáp, vô cùng nam tính, hông đem một thanh trường đao, cứ khoảng một nén nhang lại đứng dậy, ung dung thông thỏa, đi một vòng trước mặt nàng, thỉnh thoảng còn rút đao, chém đứt cái cành cây khô, hoặc đám cỏ eo ụt bên đường, động tác như hoa trôi nước chảy, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nàng nhìn qua thôi là sẽ ngay lập tức nhận được một ánh mắt điết xéo, rất hung tợn và nảnh lẽo của Hồ Tiên Đại Nhân. Sau đó lại coi như không có việc gì trở về chỗ cũ ngồi câu cá. Nghĩ lại, ngày hôm qua lúc nàng giúp đỡ một nhóm đệ tử với dạy dỗ linh thú, Hồ Tiên Đại Nhân đã có chút khác thường rồi. Nhưng lúc đó Đại Nhân mặc y phục của hiệp khách giang hồ, cũng dùng một miếng vải đen che một con mắt giống như độc nhãn lông. Đúng rồi, hôm trước nữa đại nhân mặc y phục như một vị đại sư phụ Mỗi tháng cốc chủ sẽ có vài ngày đặc biệt như vậy, quen mắt rồi Chật, hầu hạ tiên nhân mỗi ngày nên cũng khác thường Gia nhân ai nấy nhìn thấy chuyện lạ cũng bình thản đến thế Tân bi gật đầu vô cùng bội phục, cúi xuống tiếp tục ăn cháo Ồ, tiểu nhà đầu này vẫn còn ở đây sao? Ngoài đình có tiếng ai đó cao giọng hỏi Đặc biệt là giọng điệu chẳng hề khách khí Ồ, tiểu nha đầu vẫn còn ở đây sao? Ngoài đình có tiếng ai đó cao giọng hỏi Đặc biệt là giọng điệu chẳng hề khách khí Tân mi xoay người lại Thì nhìn thấy cái người gọi là Mi Sơn Thiên Nhân Đang ôm một bó hoa lớn màu sắc sạc sở đi tới Sắc mặt không có chút thiện cảm lườm nàng một cái Trong ánh mắt kia nhìn kia thật là phức tạp Vừa có sự lúng túng, mất mặt Lại có cả tức giận, phiền chán Đã thế lại còn vẻ cao cao tại thượng nữa Ôi đủ loại sắp thái tình cảm của con người Rất khó có thể biểu hiện cùng lúc như thế Ấy vậy mà vị tiên nhân này lại có thể làm được Giỏi quá đi mất tinh thú cũng không phải là bùa Hôm nay đưa tới, ngày mai cũng có thể dùng liền Dù sao, cũng phải có người thuần phục nó Mấy đệ tử mới kêu vụn về quá Ta kêu con bé ở lại giúp đỡ Chân hồng sinh gỡ con gái dính trong lưỡi câu ném lại xuống sông, vừa làm vừa giải thích. Thần My thấy mi Sơn bước vào ngôi đình trúc tím, liền đứng dậy hành lễ. Tái kiến mi Sơn đại nhân. mi Sơn lạnh lùng, ừ một tiếng. Y nhìn thấy con bé kia lập tức cảm thấy buồn bực trong người. Bởi vì lại nghĩ đến chuyện mất mặt của mình mấy ngày hôm trước. Đối với tiên nhân mà nói, thể diện vô cùng quan trọng. Y thật hy vọng con bé này nhanh chóng biến mất Đến chân trời góc biển nào đó đi Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Y nữa Một cơn gió thổi qua Mùi rượu trên người Mi Sơn đập thẳng vào mũi Tân Mi Tân Mi vừa ăn cháo vừa nói Mi Sơn đại nhân Uống rượu quá nhiều sẽ tổn hại đến cơ thể Ngày sinh ra đã gầy gò yếu ớt như vậy Nhìn mảnh mai y như cây xào chút phơi quần áo đằng sau nhà ta vậy đó Ngày nên ăn nhiều cơm một chút sẽ tốt hơn Mi Sơn đưa tay bóp bóp tráng, cố gắng hết sức ấn sợi gân xanh đang nổi trên trán xuống. y rất dị ứng khi ngang thấy bất từ nào trong mấy từ này, gầy, yếu, mảnh mai, gây xào. Con bé kia chỉ một câu nói đã đầy rủ tất cả các từ mà y kiên kỵ. Mi Sơn cúi đầu nhìn tay mình, do dự tự hỏi có nên bóp chết con bé kia luôn hay không. Bái, bái kiến cốc chủ đại nhân, Mi Sơn đại nhân, cô chủ tân... Một giọng nói rụt rè từ ngoài đình vang lên, tân bi ngẩn đầu nhìn, cho cảm thấy vui sướng, nhanh chóng, ăn xong phần cháo còn lại, nhảy ra ngoài cười thích mắt nói, Đại hổ ca ca, anh có việc gì thế? Trương đại hổ rõ mừng mặt, ngại ngùng, đáp lại nhỏ như tiếng mũi kêu, ta muốn mời cô chủ tân chỉ dạy viết kiếp huấn luyện thú, con linh thú kia dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn, đến gần còn cào ta... À, không có vấn đề gì, ta đi xem, nói giúp huynh Tân mi nói đi là đi liền chân hồng sinh đứng ở phía sau ra sức ho vài tiếng Giọng nói lạnh lùng như băng, chừng nàng Đệ tử môn hạ, không tiễn Tân mi thở dài một hơi Được rồi, không tiễn thì không tiễn Chỉ tiếc cho tấm chồng đẹp trai ngay trước mắt này Ôi, nhìn thấy hai người đi xa Vi Sơn không hiểu gì hỏi Tiễn cái gì? Trương Hồng sinh câu được một con cá chép nâng lên khỏi mặt hồ, nhưng cơn giận còn sót lại chưa kịp tiêu tán. Tiểu nha đầu kia vừa mắt tên đệ tử canh giữ cửa, thằng nhóc chương Đại Hổ ấy, nói thằng nhóc đó là một tuyệt thế Mỹ Nam. Trương Hồng sinh vô cùng ai oán, vì con mắt nhìn người lệch lạc của Tân Bi, đẹp xấu cũng không biết phân biệt. Trương Đại Hổ mặc như tấm ván cửa thế kia, lại là tuyệt thế Mỹ Nam, lão đẹp trai rạng ngời ôi ngô túng tôi thế này lại bị nói giống phụ nữ. Mi Sơn nghĩ đến tên đệ tử mới đến, một khuôn mặt vuông, vứt, vuông hẹp như tấm ván cửa cao ngất kia, hắn thượt thế mỹ nam. Mi Sơn âm bụng cười bò lăn dưới mặt đất. Tân Mi ở sùng linh Cốc đã nửa tháng, quả nhiên đúng như dự đoán, sáng sớm hôm nào cũng có một con chim sơn ca bay tới đáp xuống trước mặt nàng. Đó là một loại linh thú nhỏ của Tân Tà Trang, chuyên dùng để truyền tin tức Trên chân con chim sân ca buộc một tờ giấy nhỏ, cha nàng vô cùng lo lắng, lần nào cũng viết duy nhất một hàng chữ như này. Chuyện con trẻ làm tới đâu rồi con gái, còn một tháng nữa con đã tròn 16 tuổi, trước lúc ấy không phải được cả đi. 5 chữ cuối thư dùng chu sa để viết, màu đỏ tươi đến lá mắt, nhìn ghê cả người. Tần mì cảm thấy gần đây mình không tập trung chuyên môn, do bị của con vật lại dụ dỗ. Hơn nữa, lại mãi ngắm cảnh thần tiên ở Sùng Đinh Cóc Nên đã đem chuyện vô cùng quan trọng của đời mình quẳng ra ngoài 9 tầng mây từ đời nào mất rồi Cõi lòng nàng đầy hổ thẹn, trở về phòng thu dọn đồ đạc thì cáo từ chân hồng sinh Vị hồ tiên này dường như vẫn hẹp hòi, sau so đó chuyện của nửa tháng trước chỉ nói Phái người báo với chương đại hổ, hôm nay không cần nó canh gác Kêu nó ở lại trong phòng, tránh cho người khác khỏi phải nhớ mong Tần mì ngẫn đầu nhìn hồ tiên đại nhân, thấy hôm nay đại nhân người người khí chất đàn ông, quả thật rất nổi bật. Bên hồng đeo một thanh kiếm, trước ngực cũng không quên mang tấm giáp hộ tâm, hoác một chiếc áo tràng bằng nhung đen, giống hệt như tướng lệnh sắp xuất trận ra xa trường. Nàng nghĩ nghỉ rồi nói, hôm nay hồ tiên đại nhân hóa trang quả nhiên vô cùng anh hùng khí khái. Trơn hồng sinh thoáng chắc trở nên vui sướng, mặt mày hớn hở. Rốt cuộc cũng có ngày, mắt nhìn người của con cũng bình thường được một chút Tốt lắm, tốt lắm Nàng lại nói Nhìn giống như khắc họa lại tư thế oai hùng hiên ngang của bồng dung tướng quân Bồng dung tướng quân là nhân vật anh dũng vô địch trong truyền thuyết thượng cổ của Quỳnh quốc Chỉ có điều mấu chút nhất chính là Nàng là một nữ tướng quân Trần Hồng xên nước mắt đầm đìa, đau lòng ôm mặt bỏ chạy Tâm trạng của Tân My trở nên tốt hơn rất nhiều Đang theo túi hành trang và thu nguyệt bay trở về nhà Không sao cả Trên đường trở về có rất nhiều thành trấn lớn nhỏ Chuyện chồng con này đi bất cứ chỗ nào của người trần mà chả mua được Thiên nhân bộn dạ quá hẹp hòi Chẳng mong chờ gì được Bên trong sùng linh cốc Cảnh xuân tươi đẹp Nhưng bên ngoài cốc lại là mưa dầm kéo dài Tân mi không mang mùa tránh mưa Thời tiết này mà cưỡi thu nguyệt bay giữa trời đúng là tự hành hạ mình Nhìn thấy phía trước có một khu rừng rậm lá to Nàng vội vàng ra hiệu cho thu nguyệt đám xuống một gọn cây Thu nó vào lá bùa cất vào trong ngực Nhìn thấy trời đã gần sụp tối Hôm nay sợ là không đến được thành trấn Làm phải ngủ ngoài trời thôi Nàng nhảy từ ngọn cây xuống Nhẹ nhàng đáp trên mặt đất Ai ngờ lại vừa vặn rơi xuống vũng vùng Chỉ nghe bỏm một tiếng Nước đã bắn tung tế lên nửa người nàng Đừng bị không bận tâm Chỉ cúi xuống phủi phủi y phục Mấy chuyện như thế này là không để ý lắm Cũng không có yêu cầu hà khắc về sạch sẽ đối với y phục Giống như đám con gái bình thường Nếu đại sư tỷ trong tân tà trang Mà bị bùng bắn tung tế đầy người thế này Chỉ sợ sẽ ngất luôn Chỉ một góc áo của tỷ ấy bị dính bùng bụi Đã không thể chấp nhận được Vừa nhìn thấy đã kêu gào âm ý cả lên Tân My cởi áo ngoài ra Tìm một nơi khô ráo dưới tàng cây rồi máng lên một nhánh cây Nàng còn đang nghĩ có nên cởi luôn quần áo trong ra phơi cho khô không Thì đột nhiên cảm thấy phía sau có gì đó là lạ Quay đầu lại nhìn thì thấy dưới tàng cây đối diện có một người đàn ông đang đứng Trong tay cầm một thanh kiếm cổ, tay kia cầm một thanh đao ngắn Quanh người hắn toàn là vụn cổ, rải rác khắp mặt đất Răng mi cứng người lại Người đàn ông này cũng không có chút kiên già Cứ nhìn thẳng vào nàng giống như nhìn một bức tượng gỗ Sau đó Trên mặt người hắn toàn là nước bùng mới vừa bị nàng làm bắn lên Chào ôi Còn có mấy giọt nước nhỏ từ từ từ xuống mũi hắn Tân Bi đờ đẫn Xoay người lại lấy y phục mái trên cành cây mặt vào Rồi lấy khăn tay ra đi qua đưa cho hắn Xin lỗi Ta không cố ý Lời xin lỗi rất thành khẩn Người đàn ông kia nhìn nàng Rồi lại nhìn chiếc khăn tay Không nói gì Cũng không lấy khăn tay chỉ dùng tay áo Lâu lâu mặt Tiếp tục cúi đầu đẻo thanh kiếm cổ thật đáng thương Chẳng lẽ là một anh chàng đẹp trai Vừa căm vừa tiếc sao Từng mi nhìn hắn vài lần Nhưng mà sao lại Càng nhìn càng thấy quen Có phải nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi không nhỉ Tuy rằng hắn cúi đầu Nhưng bộ dạng vô cùng trầm tĩnh, thâm thúy và hiền hòa, không giống lắm với vóc người của những người đàn ông bình thường khác ở Quỳnh Quốc. Vóc dáng của hắn phải cao hơn người thường một cái đầu. Bất chợt, hắn vung thanh kiếm gỗ ra trước mặt, dùng ngón tay khẽ vuốt phe, giống như thử xem dùng có hợp hay không. Lúc này nàng có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú của hắn, sắc mặt vừa nghiêm nghị vừa thanh cao lại ngạo mạng. Rằng thứ cảm trong tay chỉ là một thanh kiếm gỗ chưa hoàn thiện, nhưng đối với người như hắn lại giống như một thanh bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vừa sáng bóng đến buốt lạnh, lại đẹp một cách hoàn mỹ. Ôi, sao càng nhìn càng quen thế này? Thanh kiếm gỗ được đẽo rất nhanh, người đàn ông đó nhẹ tay, lau những giọt nước trên mặt kiếm, đột nhiên nói: "Đêm nay không thể ngủ ở nơi này, có nguy hiểm." Giọng nói lạnh lùng như vô cùng dễ nghe. Tân Bi há hốc miệng, người này người này không phải là người đàn ông đánh nàng một chưởng kéo nàng ra khỏi giấc mộng vào cái đêm ở gần hoàng lăng đó sao? chương 4 Cướp đoạt con cái nhà lành Nàng chờ khép miệng lại, nhìn quanh quốc hai bên, tìm một cây cổ thụ lớn chầm chậm bò ra phía sau nấp, lúc này mới mở miệng thì thào. Nhưng bên ngoài vẫn còn mưa... Cho dù bay nhanh hết mức cũng phải hơn một canh giờ nữa mới có thành trấn Người này tính tình không tốt Nói không chừng chỉ cần một lời không vừa ý Hắn sẽ cho nàng một trưởng ngay Tốt nhất là trốn sau góc cây cho an toàn Hắn đeo thành kiếm gỗ trên thắt lưng Vừa quay đầu lại Thấy nàng trốn sau góc cây Chỉ thò cái đầu ra giống hệt một chú thỏ con Không sợ chết thì tùy cô Hắn xoay người bước đi, tay hắn vừa phớt lên, sương mù dày đặc bắt đầu tụ tập lại vào kính bốn phía xung quanh. Trong phút chốc đã bao phủ cả đất trời, trong vòng ba bước chân không nhìn thấy gì cả. Quả nhiên là yêu quái. Thương mì chấn động, nhất định là yêu quái kéo sương mù đến đây. Chết không được, lần trước lúc ngủ ngoài trời tại hoàng lăng, cũng thấy sương mù dày đặc, thì ra là hắn dở trò quỷ. Nàng nhìn xung quanh quyết định chạy theo hướng ngược lại Nhưng chưa được mấy bước Giờ cảm thấy dưới chân đá Phải thứ gì đó Vừa nặng vừa cứng Cái mũi chân nàng đau nhói Nhặt lên xem thử thì thấy một cái túi đựng tìa màu xanh đen Bên trong chứa đầy bạc bụng và ngưng phiếu Nặng trên trịch Bên trong giữa đóng ngân phiếu Có một tấm ngọc bài nhiều màu sắc Điều kỳ lạ là trên Ngọc bài không chạm chỗ hoa văn gì cả Mà một bạc khác một chữ lục Mặt còn lại Là hai chữ Thiên Kiều Nhìn túi tiền còn dính vết bùng rất mới Có lẽ là đồ của tên yêu quái kia Trên ngọc bài là tên của hắn sao Lục Thiên Kiều Một tên yêu quái mà cũng có tên kêu vậy sao Nàng cầm túi tiền trong tay Nghĩ đi nghĩ lại Do dự quay đầu lại nhìn Cuối cùng dường như, như đã hạ quyết tâm Không hề do dự quay lại Đi dọc theo hướng mà tên kia vừa mới đi Đám sương mù dày đặc cũng tròn nước trọn bóng dáng nàng trong chớp mắt Những cơn mưa trong đường sâu núi thẳm Thật khiến người ta vô cùng chán ngán Những vụn nước bùng trải rộng khắp mặt đất Tân My ôm chặt lấy cây cổ thụ Cố gắng rút chân ra khỏi vũng bùng lè lội Đôi giày mới nhỏ nhắn làm bằng da che Bút sáng còn sạch sẽ, bóng loáng Xinh đẹp thế mà bây giờ đã bị bùng đất dính đầy Chẳng nhìn ra nỗi hình dáng ban đầu nữa Không biết từ lúc nào Tường đợt xét bắt đầu đánh xuống Từ trên đỉnh đầu Nhiều lần nàng cảm thấy mấy thi chớp đó Cần sát trong gan tất Thời tiết quá bất thường Tường mi ráng sức Rút một bàn chân ra Nhảy tới một bước Trước mắt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng Khoan khoái Bởi vì đám sương mù dày đặc mới vừa rồi bất ngờ biến mất Nàng nhìn thấy phía trước Ở dưới tàn cây có thứ gì đó Giống như một mảnh vải trắng bự, nàng hết sức vui mừng, chạy vội vàng qua đó, cẩn thận lau chùi vết bùng dính, dày đặc trên giày. Đột nhiên bên cạnh có người khẽ hư một tiếng, nàng ngạc nhiên vòng qua góc cây kia, chỉ thấy mười mấy người nằm ngang dọc, giống như đang trong trạng thái mê vang, biến vải trắng bị nàng lấy lau giày là vật áo của một người nằm trong đó. Tân bi hơi ngại ngùng, nhìn chóng nhét nó vào trong một... Góc che khuất đi Người bị nàng lấy y phục lau dày Dường như hơi hơi tỉnh táo lại một chút Nằm trên mặt đất Khẽ rinh rỉ Nàng bước qua hỏi Sao các ngươi lại nằm ở đây Rủi nhau chơi trò ngủ giữa vùng sao Người kia nhìn thấy nàng Đây khó khăn lại run rảy Giống như sắp học bó tới nơi Ngươi Ngươi không nhìn thấy Đối diện Nàng quay người lại Chỉ thấy trên tảng đá xanh khổng lồ trước mặt Có một con hổ yêu mặt mặt mũi cực kỳ nanh ác Ngồi xếp bằng trên đó Trên đỉnh đầu nó mây đen sắm xét dày đặc Thỉnh thoảng có xác đánh âm âm Đây chính là yêu tên nanh chịu Xét độ kiếp Nếu như thuận lợi vừa qua nó sẽ thành tiên Các ngươi tới xem hổ yêu độ kiếp thành tiên sao Nàng tốt bụng hỏi Người nọ tức giận Đến mức lại gục xuống hô mê bất tỉnh Bước đó, từ trên đạc mây dày đặc, mưa chút xuống càng lúc càng lớn. Tân mi thấy bọn họ nằm trong vũng ngùng lè lội, cả người ướt đẩm nước bùng. Không chút do dưỡng, xoay người kéo cánh tay của một người lên, quyết định kéo bọn họ tới chỗ khô ráo hơn. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân, nàng quay đầu, lập tức nhìn thấy người đàn ông phát kiếm gỗ nọ, đang đi tới. Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt hắn rút cuộc cũng có một chút biểu hiện gọi là kinh ngạc. Sao cô lại ở đây? Hắn hỏi nàng, ánh mắt vẫn không chút thân thiện. Tân mi lại nhìn xung quanh, tìm một góc cây cổ thụ thật lớn, trốn phía sau nó. Sau đó mới bóc túi tiền ra để xuống đất. Túi tiền của ngươi! Hắn im lặng một hồi lâu, mới nhặt túi tiền lên. Đang muốn nói gì đó, cho ke thấy tiếng con hổ yêu kia điên cuồng hét lên kinh thiên động địa. Khiến cho cả ngọn núi chấn động, dường như nó không thể chịu nổi sát đánh nữa mở to đôi mắt màu đỏ như máu Đồng thời nhất một người trong đám người đang nằm giữa vùng đất bùng lên Há to miệng muốn nuốt sóng Tân mi chật chật mình hiểu ra Đó là nguyên nhân họ bị bắt tới đây Là để gia tăng công lực hồng chống đỡ xám xét Lục thiên kiều Nhất chân đá một cục đá lớn đang nằm trọng chơi dưới đất Cục đá bay lên trúng ngay chân trước của con hổ yêu Người đang bị móng vuốt của nó giữ chặt văng ra Lại ngã vào vũng bùng lề lội Con hổ yêu kia giận tím mặt mày, quát to một cá miệng, đỏ lờm như máu, hàng loạt những mũi tên nhọn đen ngồm chi xích. Bắn ra, tên đèo kiếm gỗ chỉ vung thanh kiếm gỗ lên, những mũi nhọn đen thui đó giống như đụng phải bức tường vô hình rơi ào ào xuống dưới trước người hắn. Những người không biết rõ thế nào cũng cho rằng hắn đang cầm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại của thần tiên, chỉ có trời mới biết đó vốn chỉ là một thanh kiếm gỗ tân mây mới vừa tận mắt nhìn thấy hắn. Kéo thành thành kiếm gỗ trong tay hắn dừng lại giữa không chung, từ ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra hóa thành lưu sáng trong chép mắt, kèm theo đó là âm thanh vù vù cực kỳ chói tai, thành kiếm lúc này giống như có sự sống, vây vòng búi lượt quanh người con hộ yêu, một lát sau đột nhiên lại giữa không chung, chỉ nghe âm một tiếng rơi vỡ tan thành cho bụi, đầy vốn chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường nên không thể chịu nổi. Một sức mạnh củng khiếp đến vậy Thật lợi hại Tân mi háo mị Cho mắt nhìn con hổ yêu sắp thành thiên kia Lặng lặng bị cắt nát Thành từng mảnh nhỏ Chết không kịp trăn chối lấy một lời Lục thiên kiều bước qua mặt đất đầy máu thịt đó Nhặt lên một viên tròn nhỏ bằng đòn ngón tay Có màu đỏ trong vũng máu Từ thi thể nát vụn của con hổ yêu Đó là nội đan của nó Hắn cũng là yêu quái, vậy mà còn giết đồng loại cướp nội đan. Hắn lợi hại như vậy, sợ rằng thu nguyệt mà xuất hiện trước mặt hắn, chắc cũng tan thành sát pháo. Lỡ như hắn muốn giết người diệt khẩu, vậy thì chẳng phải hỏng bét rồi sao? Tân My quay ngang, ói chọc nhìn xung quanh, quyết tâm kiếm một chỗ chống chạy bỏ chạy lấy người là quan trọng nhất. Thân hình hắn bắt chợt nhoán lên, Tân My chỉ thấy tầm mắt tối xăm lại, hắn đã đứng trước mặt nàng, đồng thời nắm chặt cổ tay nàng. Cô đã hai lần phá được vân vụ trận, không thể thả cô ra bên ngoài được, màu đi theo ta. Vân vụ chính là mây mù. Cái gì mà vân vụ trận? Đó không phải chỉ là lớp sư mù dày đặc, hắn kéo đến sao? Tân My dùng một tay còn lại ôm chặt lấy thân cây, hận không thể đua cả người giống như khỉ lên đó. Chỉ là sư mù thôi mà. Chỉ cần nhận biết phương hướng tốt là ra ngoài được thôi, có gì khó đâu. Rất may là khả năng nhận biết phương hướng của nàng cực kỳ tốt, trước giờ chưa bao giờ đạt đường. nói dối, bàn tay hắn lại tăng, thêm sức. Quân bộ trận đâu thể bị phá dễ dàng như vậy, nếu không sẽ xứng dạng là một trong ba trận pháp lớn nhất. Cánh tay nàng bị kéo đến độ muốn đứt ra, tân mi đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Ta chỉ quay lại trả tiền cho người thôi mà. Sớm biết thế này, thằng lấy luôn cho rồi lẽ đời này sao làm người tốt này khó đến vậy Lục Thiên Kiều vừa thấy trong mắt nàng như như long lanh nước mắt Đại mang theo sự thức giận và kiên cường Mới vừa rồi, quả thật nàng có trả cho hắn túi tiền Vì lội qua bụng, bụng lầy, bùng lầy lội Nên bùm đất còn dính đầy trên giày Hắn từ từ nói dần tay ra Nhưng biết không buông, nói Mặc kệ là như thế nào, cô cũng phải đi theo ta Vì sao ta phải đi theo ngươi? Ràng ra sức, vùng vẫy, những ngón tay hắn giống như mấy gọng sắt, không hề nhúc nhích một tí nào. Vân vụ trận cho ta bố trí xung quanh Hoàng Lăng. Ngoại trừ ta thì không người nào có thể ra, cũng không ai có thể vào. Cô đã có thể phá vỡ trận pháp này, vậy thì không thể thả cô ra được. thì tránh gặp phiền phức, ta phải đem cô về Hoàng Lăng. Thân bi rừng rừng, ngươi, ngươi cướp đoạt con gái nhà lành. Lục Thiên Kiều không thèm nói dài dòng, ôm ngàn eo nàng, nhấc lên, xoay người xãi bước đi. Tần mì vẫn đang rưng rưng, ngẫn đầu nhìn thấy, mặt hắn cũng không biết suy nghĩ gì, đột nhiên rất khoảng sợ hỏi. Ngươi muốn cướp ta làm áp trại phu nhân phải không? Trong khí kịch thường diễn ra như vậy, cướp là con gái nhà lành, sau đó thả trong trại, bắt làm áp trại phu nhân. Vui vẻ thì làm vợ chồng, không vui lại lập tức mắng mỏ đánh đập. Nàng sẽ không bi thảm như vậy chứ Lòng mày lục thiên kiều nhân tích Rung rảy mấy cái Nhưng không nói gì Tần mì vắt hết, ốc suy nghĩ Nói một cách khó khăn Ta ta không gãi cho ngươi Ta không thích yêu quái Cũng không thích mặt thang Chú thích Mặt thang có nghĩa là cứng đơ Ý là nghiêm túc, nghiêm chỉnh Khó tính quá mức Nè, hắn dừng lại cúi đầu nhìn xuống tay mình Bắt đầu lo lắng là cú đánh lúc trước khiến nàng choáng ván đến tận giờ sau. Hay là lúc này nên dùng một tác đánh cho nàng ngất xỉu luôn. Đột nhiên cho tỉnh đòi lại có tiếng bò kêu. Tiếp đó một chiếc xe bò rách nát ngừng lại đến góc cây. Mi sơn quân miệng nói liên hồi, bước từ trong xe bò ra. Không phải nói hôm nay, chỗ này có hổ yêu sắp độ kiếp thành tiên sao. Sao tự nhiên chui gì đã chết? Tân Mi mừng như bắt được vàng kêu to. Mì Sơn nãy Nhân Mì Sơn ngạc nhiên ngẩn đầu Nhìn thấy nàng Lại nhìn thấy lục thiên kiều Sắc mặt chợt tái lại thì thào Chiến quỷ Y lập tức chui vào trong xe bò Chạy thẳng một mạch Lục thiên kiều ngẩn đầu nhìn chiếc xe bò Biến thành chấm đen nhỏ rồi biến mất hẳn Tự nhiên hỏi Cô quen về tiên nhân này sao Tân mi đang còn sửng sốt Vì mi Sơn quân bỏ chạy quá nhanh Nên chỉ gợt gợt đầu một cách máy móc Mới vừa rồi cô gọi y là Mi Sơn Chẳng lẽ đó chính là Mi Sơn quân ở Mi Sơn cư Suốt ngày đi tìm kiếm soi mối bí mật thiên tư của người khác sao Tân My quay đầu lặng lẽ rơi lẹ Thì ra Mi Sơn đại nhân là loại hình tiên nhân bà Tám yếu bắn bí như vậy đó Chắc không được mới vừa rồi y bỏ chạy con nhanh hơn thỏ nữa lại sao Ta không nói cho ngươi biết đâu Lục Thiên Kiều lại im lặng không nói gì